Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khỏi cái chết Lâm sản người vẫn luôn nên nhớ trong 8 thức của ngườiơ vẫn là một thức của quỷ thần sau đó hành sự phải nhất nhất theo đạo của ta nếu chỉ là một niềm thay đổi lập thức quỷ thần vẫn ngươi chết ngay khi đó thì mất hết công tu hành liền đọa và địa ngục sư Mahaakan và thấtổ 7 con quý đầu nhận ý dập sắt đất mà lại phổ Hiền Bồ Tát rồi sư và makalaatan đi, Vậy con thất bộ đều quyền lại kinh tâm cung kính. Chờ kinh tâm đáp lễ. Kinh tâm liền xoa đầu từng con. Cứ xoa xong con nào thì liền tan đi. Theo sư về chùa để quy y cửa Phật. Bây giờ nơi ảo cảnh chỉ còn lại phương hạ và kinh tâm. Bồ tát liền nhìn hạ mà nói. Bây giờ những kẻ chẳng liên quan đã thoát ra ngoài. Ta nhìn ngươi từ khi ngươi bước vào đã biết ngươi có tâm tư. Bây giờ có thể giải bày được chăng? Hạ nãy giờ vẫn cuối mặt chẳng nhìn ai. Nghe Bồ Tát nói vậy thì mới đáp. Tôi nghe chuyện như vậy thì cũng thương cho phu nhân lắm. Phu nhân tu luyện cả ngàn năm cuối cùng đem bỏ. Sau này lại thêm ngàn năm chịu khổ lầm kiếp xúc sinh. Khi được làm người thì lại mất chồng, lại chết cả cha mẹ bà ba họ, đẩy đọa mãi. So với phu nhân nỗi khổ của tôi chẳng đáng gì. Cho nên tôi chẳng còn thù hận phu nhân. Tôi chỉ thương tiếc cho mẹ tôi, thầy tôi, các quỷ núi vô. Họ đều chẳng làm gì nên tội mà phải chết oan. Chỉ vì càn đường phu nhân đi, vì xót xa cho họ mà tôi khóc. Kỳ tâm nghe vậy thì cúi đầu chẳng nói gì, Phương thì lặng lẽ tiến đến nắm lấy tay của bạn. Bồ Tát liền thuyết cho hạ hiểu, đó cũng là nghiệp số của họ, bận tăng cũng chẳng làm được gì hơn. Ngày đến chư Bồ Tát tùy theo người mà độ nếu là xúc vật thì Bồ Tát mượn phương tiện của xúc vật mà độ Nếu là quỷ thần thì Bồ Tát mượn phương tiện của quỷ thần mà độ Nếu là người thì Bồ Tát mượn phương tiện của người mà độ chứ chẳng phải là bậc vô ngã. Thì tùy cơ biến hóa thay đổi nghiệp số cài mạng xoay vận. Cho nên việc của mẹ người các Bồ Tát cũng chẳng còn thể can thiệp nơi xét xử của các diêm vương. Nhưng cũng như người thế đấy, oan hoàn tương báo đến bao giờ mới dứt. Trên con đường trả thù của ngươi bao nhiêu người và quỷ thần đã phải bỏ mạng. Liệu họ có oán hận ngươi không? Sạ quyến của họ còn sống có thù hành mà trả thù ngươi Hay là trả thù lên ra quyến của ngươi không? Ngươi là người có căn cơ sâu dày Lại được địa tảng vương độ chỉ cho Có công phu như thế mà không biết giữ Lại tự mình hoại đi Thật tiếc cho người lắm Chẳng có cách gì để cứu vớt được Thôi ngươi hãy về đi Từ nay về sau năm dài tháng rộng Dương mạng hắn còn thì lo tu tập cho tốt Vẫn có cơ hội để sửa sai Hàng nghe như vậy thì cúi đầu im lặng Đoạn quỷ xuống dập đầu Tạ bồ tát lĩnh ý Kinh Tâm bây giờ tiến lên liền quỳ xuống trước hạ chẳng nói năng gì. Hà thở dài không đáp chỉ lặng lẽ đỡ phu nhân ngồi dậy rồi quay mặt đi, tay khẽ đưa lên lau giọt nước mắt chảy dài ở trên má, nét đoàn từ từ tan đi, thoát ra khỏi ảo cảnh. Bây giờ chỉ còn lại Kinh Tâm và Phương, Kinh Tâm mới mạnh dạn nói: "Thưa Bồ Tát, Bồ Tát đã vì con mà nói một lần vào 1800 năm trước." Vậy thì xin Bồ Tát phát nguyện rộng lớn một lần nữa và trả lời cho con hiện giờ tướng quân đang ở nơi nào. Bồ Tát liền phát ra thiên nhãn thông qua quan sát khắp ba ngàn thế giới, chỉ trong giây lát đã trả lời cho kinh tâm. Ngày ấy thiên minh đã bị giam hồn ở lăng mổ của lăng chính, hắn đã được lăng chính phong thần, làm hữu thiên tướng quân giữ lăng Tẩm Sau khi hưởng hết Phước báo của bậc vua chúa, lăng chính đã về phủ sau đó chịu thọ nhận hình phạt. Hiện ra đang chịu phạt dưới ngục ả Tỳ Sau khi lăng chính bị tột gốc bắt đi thì lăng chậm không còn thiên gì nữa. Chồng của ngươi đã thoát ra được. Khi ấy ngươi vẫn còn đang nằm trong phong ấn của Đức Thánh Trần. Cho nên vợ chồng không cảm ứng được nhau. Hắn về chốn xưa tìm ngươi chẳng được rồi cũng đành về phủ. Tới hiện nay đã được thắc sinh vào cảnh dưới người làm đệ tử môn ta. Chính là người mấy lâu nay người tìm cách mưu hại. Nói đoạn chỉ tay về phía của Phương. Kinh tâm nghe xong thì hét lên một tiếng tinh hãi rồi ngã vật ra đất. Phương vội vàng dìu đỡ phu nhân đứng lên trỏ vững. Bồ Tát liền bước xuống khỏi mòm đá tiến lại nắm đến tay của hai người rồi Bồ Tát nói với kinh tâm. Ngay chỉ vì lỗi lầm mà gian nông nỗi này, bận tăng cũng thương tiếc công tu của người lắm. Nhưng nghiệp duyên người như vậy, bận tăng có can thiệp cũng chẳng được. Này các thức trong bát bộ mà bát bộ đã lại đi cả. Các sách kim lưu người dùng cũng đã hết. Cùng thân tể cũng chẳng còn nữa, nên bẩn tăng thu lại kiếm tuyết thanh của ngươi, nay chỉ còn lại phần ai lại ra thất thứ 9 ngày xưa đã tách ra. Lâu nay ngươi tuy không có xác nhưng vẫn mạnh là vì còn đủ 9 hồn, lại có bắt bộ kề bên, lại có pháp khí. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net